Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ biki Kỳ Người Đạo VV Truyện được phát hành trên website 2pblog.com Chương 48 Thái Tử Thập Ngân Quốc Tại sảnh lộ vương phủ Vũ Mộc Phong nhạt nhạt còn uống chén trà thượng hạng Nhìn về phía Tạo Hoàng Huân trong mắt đang đầy ghi vấn Hắn mới để chén trà trong tay xuống Tạo Hoàng Huân có biết cái gì thì cứ hỏi đi Vũ mặc nhiên nhìn thoáng qua người đang ngồi trên ghế thượng vị Hoàng thượng quen nàng từ khi nào Dù nhiên cư, một đế nhân rất đặc biệt, chẩm thật tò mò vì sao Tạm Hoàng Huynh không sớm phát hiện ra nàng rất đặc biệt Vũ mạc nhiên nghe lời nói của Mộc Phong xong Trong con ngươi lạnh lùng lé ra một tia tinh quang Hoàng thượng đối với nàng là có tâm tư gì? Hoàng thượng Tạm Hoàng Huynh, chẩm không phủ nhận Nàng khiến cho chẩm cảm thấy hết sức thú vị Đây là lần đầu tiên Nghe thanh âm bình thản Nhưng không tỏ áp lực Vũ mặt nhiên trong lòng ảm nhiên Phong đệ Từ ngày ngươi lên ngôi vị hoàng tế Đã không còn là phong đệ Trong trí nhớ của ta nữa Ma nàng Thanh vương đã trở về kinh thành Lộ vương có biết không Vũ mặt nhiên kinh ngạc Nhìn người đang nói chuyện Hoàng thượng hỏi vậy là có ý gì? Là chỉ hắn biết mà không bấm báo hay sao? Hân đúng là đã biết thanh vương đã trở lại kinh thành Thực ra cái gì cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt của hoàng thượng Việc gì hắn phải dung túng cho đại hoàng huynh Còn có, hoàng thượng nó như thế chưa chắc đã giống với những gì hắn đang nghĩ Lộ vương đối với vị Thái tử trong cung quốc này có ý kiến gì không? Nói đến đây, trở ràng ánh mắt của Mộc Phong có chút thăm trầm. Theo dư thập hương quốc ngày càng hưng thịnh, kinh tế phát triển, người này xem ra cũng là một nhân vật tài giỏi. Còn những thứ khác, nghe nói người này am hiểm nhất chính là thuộc tốm đồng người. Từ các huynh đệ hoàng thất huyết tộc cho tới dương trúng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.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 Lái xe là hai gã nam tử một đen một trắng Đều đã cho 20 mươi Ánh mắt sát bén cũng không phải là hạng người tầm hương Thái tử, tại sao ngài lại không đem trời thị vệ cùng đi Lỡ như gặp thích khách Nam dân trẻ tuổi ui nhã trước mày nói Sao, ngươi sợ à Sợ thì lăn xuống đi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 Ở phía sau hai người bên trong xe ngựa cướp lên Hai người trước thời bội vàng im mặt Được sao không được cả nhau nữa Thanh âm ôn hòa lại mang theo một tuyên nghiêm kỵ Làm cho hai người đồng thời đồng thanh nói Dạ Nam tử u nhã dùng ánh mắt trừng một cái những người bên cạnh Mà người bị trần chỉ biết cúi đầu Dù sao mới vừa rồi là hắn khiêu khích, nơi mới làm phiền tới thái tử May mà thái tử không trách tội, nếu không Đường đi lại trở nên yên tĩnh, hai nam tử yên lặng điều khiển sang ngựa Mảnh rèm bên trong sang ngựa thỉnh thoảng lại bị gió thổi mở hết ra Lộ ra một dung gian tự du nguyệt như ổng như hiện Không khỏi làm cho người ta không nhìn được vào phỏng đoán Dung nhan tự như thấy tự như không bên trong Vương gia Đúng như ngày tró Một giọng nói âm trầm vang lên Vô đang nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì Một thanh âm lạnh đạm Không che hết sự mệt mỏi Vương gia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 Còn có việc gì sao? Vũ mặt thiên nhìn người đang gây ra ở đó. Cắn cắn môi, vô đang nghĩ vẫn nên nói cho vương gia biết. Vương gia, thấy hậu muốn cài đến chùa thăm người. Thật ra, Thái hậu trì vương gia đến không chỉ một lần, nhưng là vương gia mỗi lần đi thăm người lúc về được chọc mặt. Khuôn mặt u buồn càng sâu. Nhưng lần này, Thái Hậu nói, nếu phương Tạ không đến thì người sẽ quay về kinh thành. Chẳng phải là rõ ràng đã nguy hiếp phương gia sao? Hoàng thượng đã Thái Hậu ở chùa Tĩnh dưỡng. Không có ý chỉ của Hoàng thượng, Thái Hậu cũng không thể cãi lời. Dung nhang dư ngọc tế nhật làm cho người khác phải đau lòng. Mẫu Hậu Vì sao mẫu hậu không vương tha cho nhi thần? Vũ mặt khiên khoát tay áo. Đi xuống đi. Bẩm vương xa. Vô thị từ ngoài tiến vào bẩm báo. Chuyện gì á vô thị? Vương xa cần ghi cười. Nếu không phải chuyện gì đặc biệt thì được quấy rầy vương xa. Vô đang mặc dù trong miệng nói ra như vậy. Nhưng Vô Thị theo Vương Sa lâu như vậy, chắc chắn hắn cũng biết phương việc cái gì nên hay không nên Vô Thị nhìn thoáng qua cười trong phòng, cũng biết vì sao Vô Đang lại nói như vậy Nhưng chuyện này hắn không thể không nói cho Vương Sa biết, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng Vô Thị nói đi, có phải người trong cung đến Vương gia, sao ngài lại biết? Vương gia đã biết từ trước Đúng là hắn biết Trong mắt đen của vũ mặt hiên trợt ảm đạm Lúc nào gặp hoàng thượng Giờ dừng, canh ta Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lùi xuống cả đi Vâng, thưa vương gia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 Vị thế tử thập Cương quốc gần lưu như kia vì sao lại tới đây? Là muốn tham trò thực lực thiên vũ hoàng chiều? Hay là thử năng lực của hoàng thượng? Có lẽ là cả hai. Đại hoàng huynh cho hắn xem nội dung trong âm thư để làm gì? Tất cả đều phải chờ vị thế tử kia đến với sáng tỏ. Chẳng qua, chỉ quan trọng bây giờ hắn làm là phải đi gặp mẫu hậu, nếu không Người trở về Kinh Thành sẽ dẫn tới nhiều chuyện không hay ho Vũ Mạch Hiên nghĩ đến hổ hậu Trong lòng tham trầm cảm giác khu lực song lên đầu Vẫn là chiêu bài của Hoàng Hượng Kỹ đến, Hoàng Hượng đã chuẩn bị chu toàn như vậy Hắn cười khổ Thật ra, hắn cũng chịu muốn có một cuộc sống đơn giản Vì sao tất cả mọi người lại không tin hắn? Các bạn thính giả thân mến, nhằm tri ân sự ủng hộ của các bạn đối với website thế giớiaudio.org và 2vblog.com trong vòng 6 năm qua. Ngày 24 tháng 4 năm 2016 tới đây, 2vblog.com sẽ tổ chức chương trình Ngày hội TGA tại thủ đô Hà Nội. Thân mời tất cả các bạn thính giả hâm mộ 2vblog.com và thế giớiaudio.org Đăng ký tham sự miễn phí và nhấn những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức Chi tiết mời các bạn theo dõi trên website www.hypevlog.com và trang web www.hypevlog.com Trân trọng, cảm ơn các bạn